Phần 4. Ân Sùng Phép lạ của sức khỏe Kinh ngạc thay ân sùng, ngọt ngào thay âm thanh đó Đã cứu một kẻ bất hạnh như tôi Tôi đã từng bị lạc mất, nhưng nay được tìm thấy Đã đuôi mù, nhưng nay tôi thấy Chính ân sùng đã dạy cho tim tôi run sợ Và ân sùng xua tan những run sợ của tôi Ân sùng quý báu biết bao đã xuất hiện Giờ phút đầu tiên tôi tin Vượt qua bao hiểm nguy Khó nhọc và cạm bẫy Tôi đã đến Ân Sủng này đã đưa tôi đi an toàn Đến tận nơi xa Và ân Sủng sẽ đưa tôi về Và chúng ta đã ở đó 10.000 năm Sáng trói như mặt trời Chúng ta sẽ mãi mãi hát ca tụng thiên chúa khi ấy chúng ta bắt đầu. Ghi chú. Phòng dịch bài thơ Amazon Grace của John Newton. Hết ghi chú. Từ đầu tiên kết hợp với ân sủng trong bài thánh ca Mỹ nổi tiếng này là kinh ngạc. Một cái gì đó làm chúng ta kinh ngạc Khi nó nằm trong quá trình diễn tiến thông thường của sự vật Khi nó không thể dự đoán bởi cái mà chúng ta gọi là quy luật tự nhiên Những gì được trình bày sau đây sẽ chứng minh ân sùng là một hiện tượng thông thường Và trong một chừng mực nào đó là một điều có thể dự đoán được Nhưng thực tại ân sùng sẽ vẫn không giải thích được Trong cái khung khái niệm của khoa học quy ước và quy luật tự nhiên như chúng ta vẫn hiểu Nó vẫn còn là điều kỳ diệu và kinh ngạc Có một khía cạnh lâm sàng tâm bệnh Mãi mãi không ngừng gây cho tôi Cũng như nhiều bác sĩ tâm bệnh khác Phải kinh ngạc Một trong những khía cạnh đó Là việc các bệnh nhân của chúng tôi Lành mạnh về tâm trí Một cách đáng kinh ngạc Các chuyên gia y khoa khác thường Tố cáo các bác sĩ tâm bệnh Là thực hành một phương thức Không chính xác và không khoa học Nhưng thực tế cho thấy rằng Chúng ta biết nhiều về các nguyên nhân của nhiễu tâm hơn là biết về đại đa số những rối loạn khác của con người. Nhờ phân tâm học có thể tìm ra nguyên nhân và sự phát triển của một chứng nhiễu tâm ở một bệnh nhân với độ đúng đắn và chính xác mà ít các ngành y khoa nào khác có thể sánh kịp. Có thể đi đến biết đúng đắn và chính xác thế nào, khi nào, ở đâu. Và tại sao một người phát triển một triệu chứng nhiễu tâm đặc biệt Hoặc một mô thức hành vi nào đó Cũng có thể biết với một mức độ đúng đắn và chính xác tương tự thế nào Khi nào, ở đâu Và tại sao một chứng nhiễu tâm đặc biệt Có thể chữa trị hoặc đã được chữa lành Tuy nhiên, điều chúng ta không biết là tại sao chứng nhiễu tâm đó không nặng hơn Tại sao bệnh nhân nhiễu tâm nhẹ của chúng tôi không bị nặng Tại sao bệnh nhân nhiễu tâm nặng của chúng tôi không loạn tâm hoàn toàn? Điều không thể tránh khỏi là chúng ta tìm thấy rằng một bệnh nhân bị một chấn thương hoặc những chấn thương có một tính chất đặc biệt nào đó mới nảy sinh ra một chứng nhiễu tâm đặc biệt. Nhưng những chấn thương tâm thần đó đạt đến một cường độ mà theo tiến trình bình thường của sự vật đáng lý ra phải sản sinh một chứng nhiễu tâm nặng hơn là bệnh nhân đó phải đang chịu thực tế lại không như vậy một nhà doanh nghiệp 35 tuổi rất thành công nọ đến gặp tôi vì một chứng nhiễu tâm được miêu tả chỉ là nhẹ anh là con ngoại hôn và không những năm đầu đời và thời thơ ấu chỉ được nuôi bởi một mình mẹ anh một người đàn bà câm biếc trong khu nhà ổ chuột ở Chicago khi anh lên năm chính phủ cho rằng Một người mẹ như thế Không thể nào đảm đương nuôi dạy Một đứa con được Nên tách anh ra khỏi bà Mà không báo trước Cũng chẳng giải thích Và đã lần lượt giao anh cho Ba gia đình nuôi Ở đó anh bị đối xử tệ bạc hơn mức bình thường Và không hề được yêu thương gì cả 15 tuổi Anh bị tê liệt một phần Hậu quả của sự cố đứt một mạch máu não Do chứng phình mạch bẩm sinh 16 tuổi Anh từ bỏ cha mẹ nuôi cuối cùng và bắt đầu sống một mình. Và có thể đoán trước được, ở tuổi 17, anh bị tù vì hành hung đặc biệt đồi bại và vô cớ. Trong tù, anh không nhận được một sự chữa trị tâm bệnh nào. Khi được phóng thích, sau 6 tháng giam giữ buồn chán, chính quyền cho anh một chân nhân viên coi kho quèn trong một công ty soàng. Không một bác sĩ tâm bệnh hoặc một chuyên viên công tác xã hội nào trên đời này Lại không dự đoán tương lai của anh Chỉ là bi thảm Thế nhưng 3 năm sau Anh đã trở thành người trưởng phòng trẻ tuổi nhất Trong lịch sử công ty Sau 5 năm Anh kết hôn với một nhân viên điều hành khác Và rời bỏ công ty Và cuối cùng gặt hái thành công Trong công việc kinh doanh của riêng mình Trở thành một người tương đối giàu có Vào lúc đến tôi trị liệu Anh còn là một người cha yêu thương và hiệu quả Một người trí thức tự học một người lãnh đạo cộng đồng và một nghệ sĩ tài năng hoàn hảo. Tất cả những chuyện này đã xảy ra như thế nào, khi nào, tại sao, ở đâu? Theo những khái niệm thông thường về nguyên nhân hậu quả thì tôi không hiểu được. Chúng tôi đã cùng nhau tìm ra được một cách chính xác theo cái khung nguyên nhân hậu quả, những yếu tố quyết định của chứng nhiễu tâm nhẹ của anh và đã chữa lành. Nhưng chúng tôi không thể nào xác định được những căn nguyên Của sự thành công không đoán trước được của anh Trường hợp này Được trích dẫn tỉ mỉ Vì những chấn thương tâm thần quan sát được Thì quá bi thảm Và những tình huống thành công của anh Thì quá rõ ràng Trong đa số các trường hợp Thì dù chấn thương tâm thần Ở thời thơ ấu tinh tế hơn nhiều Dù thường khốc liệt không kém Và chứng cứ của sự lành mạnh Cũng kém rõ rệt hơn Nhưng căn bản mà nói Mẫu mã vẫn như nhau Chẳng hạn, người ta ít khi gặp những bệnh nhân khỏe mạnh về tâm trí hơn cha mẹ của họ. Chúng ta biết rất rõ tại sao người ta trở nên bệnh hoạn về tâm trí. Điều chúng ta không hiểu là tại sao người ta sống sót vượt qua được những chấn thương trong cuộc đời tốt đẹp như thế. Chúng ta biết đích xác tại sao một số người tự tử. Nhưng chúng ta không biết dựa theo những khái niệm nhân quả tại sao một số người khác lại không tự tử. Tất cả những gì chúng ta có thể nói là có một lực nào đó, bộ máy mà chúng ta không hiểu hết được, hình như nó hoạt động thường xuyên trong đa số chúng ta để bảo vệ và củng cố sự lành mạnh tâm trí của chúng ta, ngay cả trong những điều kiện bất lợi nhất. Mặc dù những quy trình của những rối loạn tâm trí thường không tương ứng với những quy trình của những rối loạn thể lý, như thường thấy. Chúng ta biết nhiều về những nguyên nhân của các bệnh thể lý hơn là biết về những nguyên nhân của sự khỏe mạnh thể lý. Chẳng hạn, nếu hỏi bất cứ bác sĩ nào cái gì gây ra chứng viêm mảng não thì câu trả lời lập tức sẽ là dĩ nhiên là vi khuẩn mảng não. Tuy nhiên ở đây có một vấn đề, nếu mùa đông này hàng ngày tôi nuôi cái vi khuẩn này từ cổ họng các cư dân của ngôi làng nhỏ mà tôi đang sống. Tôi sẽ khám phá ra rằng gần như 9 phần 10 người dân ở đó có vi khuẩn đó sống trong người họ Thế nhưng trong nhiều năm nay không có ai trong ngôi làng nhỏ của tôi bị chứng viêm màng não Cũng chẳng có vẻ gì là họ sẽ bị bệnh trong mùa đông này Điều gì xảy ra ở đây vậy? Viêm màng não là một căn bệnh tương đối hiếm Nhưng tác nhân gây ra căn bệnh ấy lại cực kỳ phổ biến Các bác sĩ dùng khái niệm đề kháng để giải thích hiện tượng này. Họ cho rằng cơ thể có một thiết bị phòng thủ chống lại sự xâm nhập vào các hang hốc cơ thể của vi khuẩn màng não cũng như của cả một đạo quân mầm bệnh tràn lan khác. Không có vấn đề gì vì đúng như thế. Đúng là chúng ta biết nhiều về những phòng thủ này và phương cách hoạt động của những phòng thủ đó. Nhưng vẫn còn rất nhiều câu hỏi. Một số người trên đất nước này sẽ chết vào mùa đông này vì chứng viêm mảng não được lý giải hoặc được biết là họ thiếu sự đề kháng. Nhưng đa số trong bọn họ trước đó lại là những người khỏe mạnh và không có những khiếm khuyết nào trong hệ thống đề kháng của họ cả. Trên một bình diện nào đó, chúng ta có thể quả quyết nói rằng vi khuẩn màng não là nguyên nhân cái chết của họ, nhưng bình diện này rõ ràng lạc thiền cận. Ở một bình diện sâu sắc hơn, chúng ta không biết tại sao họ chết. Cùng lắm, chúng ta có thể nói được rằng những lực lượng vốn thường bảo vệ sự sống, chúng ta xem ra không hoạt động nơi họ. Mặc dù khái niệm đề kháng được áp dụng thông thường nhất cho các bệnh truyền nhiễm, như bệnh viêm mạng não, nhưng cũng có thể áp dụng cho mọi bệnh thể lý bằng cách này hay cách khác, ngoại trừ trường hợp Bệnh không chuyển nhiễm Thì chúng ta không biết gì về hoạt động đề kháng Một người có thể Bị một cơn lết ruột già tương đối nhẹ Một rối loạn thường được xem là Thuộc tâm thể Rồi bình phục hoàn toàn Và tiếp tục sống đến suốt đời Mà không hề gặp lại sự khó khăn này lần nào nữa Một người khác Có thể bị đi bị lại Và trở thành rối loạn kinh niên Người thứ ba Bệnh bộc phát và chết ngay Sau lần bệnh đầu tiên Chứng bệnh xem ra là một, nhưng kết quả thì hoàn toàn khác nhau. Tại sao vậy? Chúng ta không có ý kiến gì ngoại trừ nói rằng có những người do mẫu mã đặc thù nào đó hình như có những khó khăn khác nhau trong việc đề kháng, sự rối loạn trong khi đại đa số chúng ta lại không có khó khăn nào cả. Chuyện này xảy ra như thế nào? Chúng ta không biết. Những loại câu hỏi này có thể được đặt ra cho hầu hết mọi căn bệnh kể cả những bệnh thông thường nhất như nhồi máu cơ tim, đột quỵ, ung thư, lết bao tử và những bệnh khác. Càng ngày càng có nhiều người suy nghĩ rằng hầu hết tất cả các rối loạn đều là tâm thể, nghĩa là tâm thần có liên hệ một cách nào đó với sự tạo ra kết quả của những hỏng hóc trong hệ thống đề kháng. Nhưng điều làm kinh ngạc không phải là những hỏng hóc của hệ thống đề kháng này, mà là việc hệ thống đề kháng này hoạt động tốt. Cứ theo quy trình thông thường của sự việc thì chúng ta phải bị các vi khuẩn ăn tươi nuốt sống, bị ung thư hủy diệt, bị tắc nghẽn bởi mỡ và những cục dịch đông, bị ăn mòn bởi các axit Chúng ta bị bệnh và chết, đó là điều không có gì đặc biệt. Điều thật sự đặc biệt là thông thường chúng ta không bị bệnh thường xuyên và chúng ta không chết nhanh chóng. Vì vậy, chúng ta có thể nói điều tương tự đối với những rối loạn thể lý cũng như chúng ta nói về những rối loạn tâm trí. Có một cái lực, cái cơ chế mà chúng ta không hiểu hết được, hình như nó hoạt động thường xuyên trong đa số chúng ta để bảo vệ và nâng đỡ sức khỏe thể lý của chúng ta ngay cả trong những điều kiện bất lợi nhất. Vấn đề tai nạn sẽ nêu lên nhiều câu hỏi thú vị hơn nữa. Nhiều bác sĩ và đa số các nhà tâm bệnh đã có kinh nghiệm mặt đối mặt với hiện tượng xu hướng về tai nạn. Trong số nhiều ví dụ trong cuộc đời nghề nghiệp của tôi, ví dụ gây ấn tượng nhất là trường hợp của cậu bé 14 tuổi mà người ta yêu cầu tôi đến gặp để đưa vào khu điều trị nội chú dành cho thiếu niên phạm pháp. Mẹ cậu bé này mất vào tháng 11 năm cậu bé lên 8. Vào tháng 11 năm lên 9, cậu té cầu thang và gãy xương cánh tay. Vào tháng 11 năm lên 10, cậu bị tai nạn xe đạp, nứt sọ và bị chấn động nặng. Vào tháng 11, năm lên 11, cậu rơi từ cửa sổ trống trên mái nhà, bể hông. Vào tháng 11, năm lên 12 tuổi, cậu té khi đang trượt tuyết và bị gãy xương cổ tay. Vào tháng 11, năm 13 tuổi, cậu bị một xe hơi đụng, vỡ xương chậu. Không ai đặt vấn đề cậu bé này có xu hướng về tai nạn hoặc lý do tại sao. Nhưng những tai nạn này đã xảy ra như thế nào? Cậu bé không cố ý làm cho mình bị đau, cậu ta cũng chẳng buồn rầu về cái chết của mẹ mình. Khi thản nhiên cho tôi biết, cậu đã quên bẵng bà ta. Để hiểu vấn đề những tai nạn này xảy ra như thế nào, tôi nghĩ chúng ta cần phải áp dụng khái niệm đề kháng cho hiện tượng các tai nạn cũng như cho hiện tượng bệnh tật. Cần nghĩ đến khía cạnh đề kháng tai nạn lẫn khía cạnh xu hướng về tai nạn. Không chỉ đơn giản là một số người Ở những thời điểm nào đó trong cuộc đời Có xu hướng thiên về tai nạn Cũng không đơn giản Là trong diễn biến thông thường Của sự việc đa số chúng ta Lại đề kháng với tai nạn Một ngày mùa đông Lúc 9 tuổi Tôi đang mang sách vở từ trường về nhà Băng qua một con đường tuyết phủ Khi đã lên đèn Thì bỗng trượt té Chính ngay lúc ấy Một chiếc xe tiến nhanh đến thắng rít dừng lại Đầu của tôi ở ngay cái cản sóc phía trước Hai chân và thân mình nằm dưới phần giữa xe Tôi trườn ra khỏi xe Hoàng hồn Chạy về nhà bình yên vô sự Tự nó sự việc này không có vẻ gì là phi thường lắm Người ta chỉ đơn giản bảo là tôi gặp may Nhưng nếu đặt nó cùng chung với những trường hợp khác Những lần tôi suýt bị xe đụng Khi đi bộ, đi xe đạp hoặc lái xe Những lần tôi lái xe suýt đụng phải người đi bộ Hoặc thiếu chút nữa thì đâm phải những người đi xe đạp trong bóng tối Những lần tôi đạp thắng dừng trước một xe khác trong gang tắc Những lần tôi suýt đâm vào cây khi đang trượt tuyết Suýt lọt ra ngoài cửa sổ Những lần cây gậy đánh gôn đung đưa xước qua tóc tôi vân Chuyện này là gì vậy? Tôi có bùa phép chăng. Nếu độc giả xem xét lại đời mình lúc này Tôi nghi là phần đông sẽ tìm thấy trong những kinh nghiệm cá nhân mình những lần thoát tai họa trong đường tơ kẽ tóc tương tự như vậy. Số những tai nạn suýt xảy ra thì lớn hơn nhiều lần so với số tai nạn đã xảy ra thực sự. Hơn nữa, tôi tin độc giả sẽ thừa nhận rằng những lần thoát hiểm của họ, những lần có đề kháng tai nạn đó không phải là kết quả của một tiến trình đưa ra quyết định có ý thức. Phải chăng phần lớn chúng ta có phép màu phù hộ thải trang câu thơ trong bài ca ân sủng này đã đưa tôi đi an toàn đến tận nơi xa là thật. Nhiều người có thể nghĩ rằng chẳng có gì kích động về tất cả những chuyện này, rằng tất cả những gì chúng ta đã nói đến chẳng qua là những biểu hiện của bản năng sinh tồn. Nhưng đặt tên cho một điều gì đó có giải thích được nó không? Việc chúng ta có bản năng sinh tồn trông có vẻ đơn điệu không? khi chúng ta gọi nó là một bản năng. Hiểu biết của chúng ta về những nguồn gốc và những cơ chế của những bản năng quá nhỏ nhoi. Thực tế, vấn đề tai nạn cho thấy rằng huynh hướng sống còn của chúng ta có thể là một cái gì khác và thậm chí kỳ diệu hơn là một bản năng vốn tự thân cũng là một hiện tượng kỳ diệu rồi. Trong khi chúng ta không hiểu biết gì về những bản năng, chúng ta cũng nhận thức được rằng chúng đang hoạt động trong những đường biên của con người sở hữu chúng. Đối với sự đề kháng, những rối loạn tâm trí hoặc bệnh thể lý, chúng ta có thể tưởng tượng nó nằm trong vô thức hoặc những quy trình thể lý của con người đó. Tuy nhiên, những tai nạn có liên quan đến những tương tác giữa con người hoặc giữa những con người và những vật vô tri vô giác. Những bánh xe của chiếc xe của người đàn ông ấy không cán lên tôi khi tôi chín tuổi là vì bản năng sinh tồn của tôi Hay vì người lái xe ấy có một bản năng đề kháng giết chết tôi? Có lẽ chúng ta có một bản năng không chỉ để bảo toàn tính mạng sống của chúng ta, mà còn để bảo toàn mạng sống của những người khác nữa. Trong khi chính bản thân tôi không có kinh nghiệm này, tôi có một số bạn bè đã chứng kiến những tai nạn ô tô, trong đó nạn nhân đã bò ra khỏi chiếc xe bẹp rúm thực sự không hề hấn gì, vượt quá sức tưởng tượng. Phản ứng của họ là hoàn toàn sửng sốt Tôi không biết bằng cách nào Mà người ta có thể sống sót được Trong sự tan nát như thế Mà chẳng bị thương tích nghiêm trọng nào Đó là lời phát biểu của họ Chúng ta giải thích chuyện này như sao đây Thuần túy may mắn chăng Những người bạn này Vốn không phải là những người có tôn giáo Ngạc nhiên chính vì sự may mắn Trông không dính dáng gì Đến những sự cố này Họ bảo Không ai có thể sống sót được trong hoàn cảnh như thế Mặc dù không có tôn giáo Và thậm chí không hề suy nghĩ sâu xa Về những gì họ nói Trong khi cố tìm hiểu những kinh nghiệm này Các bạn của tôi đã đưa ra nhận xét như thế này Phải Tôi chắc rằng Chúa thương mấy anh say rượu Hoặc là tôi nghĩ rằng họ chưa tới số Độc giả có thể gán cho sự bí ẩn Của những sự cố như thế này Là chuyện thuần túy may mắn một sự khó hiểu không thể giải thích được hoặc một rối rắm của số mệnh và thỏa mãn như thế rồi không chịu tìm hiểu khám phá thêm nữa. Tuy nhiên, nếu chúng ta xem xét những sự cố này sâu xa hơn, chúng ta dùng khái niệm bản năng để giải thích những chuyện đó thật không thỏa đáng. Phải chăng cái máy móc vô hồn của một chiếc xe có một bản năng tự tiêu tán đi đúng như thế để bảo toàn cơ thể của con người ở bên trong đó Hoặc phải chăng con người có một bản năng vào đúng lúc đụng chạm đó thích nghi thân thể mình với cái máy móc bẹp dúng đó? Những vấn đề như thế vốn là điều phi lý. Trong khi tôi chọn cách xem xét sâu xa hơn cái khả năng những sự cố như thế có một giải thích nào đó rõ ràng cái khái niệm truyền thống của chúng ta về bản năng sẽ không giúp ích được gì. Có lẽ cái khái niệm đồng thời giúp ích được nhiều hơn. Tuy nhiên Trước khi xem xét cái khái niệm đồng thời cần phải xem xét trước tiên một số khía cạnh hoạt động của cái phần tâm trí con người mà chúng ta gọi là vô thức Phép lạ của vô thức Mỗi khi bắt đầu làm việc với một bệnh nhân mới tôi thường vẽ một vòng tròn lớn rồi tôi vẽ một khuyên nhỏ ở trong vòng tròn ấy Chỉ vào khuyên nhỏ này tôi nói Đây tượng trưng cho tâm trí ý thức của bạn. Tất cả phần còn lại của vòng tròn, hơn 95%, tượng trưng cho vô thức của bạn. Nếu bạn làm việc kiên trì lâu dài để hiểu chính mình, bạn sẽ đi đến khám phá rằng cái phần rộng lớn của tâm trí mà hiện bạn chưa biết được bao nhiêu chứa đựng một sự phong phú vượt trí tưởng tượng. Dĩ nhiên, một trong những cách thức mà chúng ta biết về sự hiện hữu của cái vùng rộng lớn nhưng bị che giấu của tâm trí và sự phong phú bên trong đó là thông qua những giấc mơ. Một người đàn ông khá nổi bật đến gặp tôi vì một chứng trầm nhược đã kéo dài nhiều năm. Ông không tìm thấy một niềm vui nào trong công việc, nhưng biết rất ít lý do tại sao. Mặc dù bố mẹ ông tương đối nghèo và vô danh, nhưng một số vị tiền bối của bố ông là những người nổi tiếng. Bệnh nhân của tôi ít đề cập đến họ, Chính trầm nhược của ông do nhiều yếu tố gây ra. Chỉ vài tháng sau thì chúng tôi bắt đầu xem xét vấn đề tham vọng của ông. Tại buổi gặp gỡ sau lần đề tài tham vọng được nêu ra lần đầu tiên, ông kể lại giấc mơ của đêm hôm trước, một phần của giấc mơ đó như sau. Chúng tôi ở trong một căn hộ đầy những đồ đạc to bự nặng nề. Lúc ấy tôi trẻ hơn bây giờ nhiều. Bố tôi muốn tôi đi thuyền qua cái vịnh để tìm một chiếc thuyền mà vì một lý do nào đó ông đã bỏ lại trên một cái đảo nằm bên kia vịnh. Tôi háo hức muốn làm cuộc hành trình này nên hỏi ông cách tôi có thể tìm được con thuyền. Ông đưa tôi đến một cái bờ ở đó có cái thứ đồ đạc đặc biệt to bự và nặng nề này. Một chiếc tủ to đùng, dài có đến 5 m và cao tới tận trần nhà. Với ba chục cái ngăn kéo to tướng Rồi ông bảo tôi có thể tìm thấy chiếc thuyền Nếu nhìn dọc theo hông tủ Ban đầu ý nghĩa của giấc mơ không rõ ràng Vì vậy như thông lệ Tôi yêu cầu ông ta cho biết suy nghĩ của ông Về cái tủ to tướng có những ngăn kéo này Lập tức ông nói ngay Vì một lý do nào đó Có thể vì cái tủ trông quá nặng nề Nó làm cho tôi nghĩ đến một cỗ quan tài Còn các ngăn kéo Tôi hỏi Ông bỗng nhăn mặt Có thể tôi muốn giết quách tất cả ông bà tổ tiên tôi Ông nói Nó làm cho tôi nghĩ đến một ngôi mộ Hoặc một hầm mộ gia đình Mỗi ngăn kéo đủ lớn để chứa một thi thể Ý nghĩa của giấc mơ bây giờ thì rõ ràng Quả thực hồi trẻ Ông đã được trao cho một cái nhìn Một cái nhìn về cuộc đời Dọc theo những ngôi mộ của các tổ tiên nổi tiếng đã chết Và ông đã nói theo nhận định này Để đến với sự nổi tiếng Nhưng ông đã nhận ra Đó là một áp lực trong đời ông Và ông ao ước mình có thể Giết quách về mặt tâm lý Những tổ tiên của ông Để thoát khỏi cái lực cưỡng bức này Bất cứ ai Đã từng làm việc nhiều với những giấc mơ Đều sẽ nhận ra chuyện này Có tính đặc trưng Tôi thích tập trung vào sự có ích Như một trong những khía cạnh có tính đặc trưng của nó Người đàn ông này Bắt đầu nhận ra một vấn đề Gần như ngay lập tức vô thức của ông sản sinh một vở kịch làm sáng rõ nguyên nhân vấn đề của ông, một nguyên nhân mà trước đây ông không biết. Vô thức của ông làm chuyện này thông qua việc sử dụng các biểu tượng một cách khéo léo như một vở kịch hoàn chỉnh nhất. Hó có thể tưởng tượng rằng một kinh nghiệm nào khác xảy ra vào thời điểm trị liệu này có thể soi sáng một cách hùng hồn cho ông và cho tôi bằng giấc mơ đặc biệt này. Vô thức của ông dường như muốn giúp ông và công việc của chúng tôi và nó đã làm như thế một cách tuyệt vời. Chính vì cái giấc mơ thường rất có ích như trên nên các tâm lý liệu pháp thường xem việc phân tích những giấc mơ như một phần quan trọng trong công việc của họ. Tôi phải thú nhận rằng có nhiều giấc mơ ý nghĩa của chúng vượt quá sự hiểu biết của tôi và vì thế dễ bị lôi cuốn đến chuyện ao ước vội vàng rằng ải chi vô thức thông thường đường hoàng nói với chúng ta bằng một ngôn ngữ rõ ràng hơn. Tuy nhiên, trong những trường hợp chúng ta thành công trong việc diễn dịch thì thông điệp bao giờ cũng có vẻ như nhằm nuôi dưỡng sự trưởng thành tinh thần của chúng ta. Theo kinh nghiệm của tôi, những giấc mơ nào có thể giải thích nhiều cách khác nhau sẽ cung cấp thông tin hữu ích cho người có những giấc mơ đó. Sự trợ giúp này đến dưới nhiều hình thức khác nhau, Như những cảnh báo cho những cạm bẫy cá nhân Như những hướng dẫn giải quyết những vấn đề Mà chúng ta đã không thể nào giải quyết được Như một chỉ dẫn thích hợp rằng Chúng ta sai trong khi chúng ta nghĩ chúng ta đúng Và như sự khích lệ đúng đắn rằng Chúng ta đúng trong khi chúng ta nghĩ chắc chúng ta sai Như những nguồn thông tin cần thiết về chính chúng ta Mà chúng ta đang thiếu Như những bản chỉ đường khi chúng ta cảm thấy đang bị lạc đường và như những lời chỉ dẫn con đường chúng ta cần phải đi khi chúng ta đang loạn trọng lúng túng. Vô thức có thể liên lạc với chúng ta khi chúng ta thức cũng minh bạch và tốt đẹp như khi chúng ta ngủ, dù dưới dạng hơi khác một chút. Đó là hình thức của những tư tưởng bâng cua hoặc thậm chí những mảnh vụn tư tưởng. Cũng như đối với những giấc mơ, chúng ta thường không chú ý đến những tư tưởng bâng cua Và bỏ chúng sang một bên như thế chúng không có ý nghĩa gì. Chính vì lý do này mà các bệnh nhân trong khi phân tâm được nhắc đi nhắc lại phải nói ra bất cứ điều gì đến trong tâm trí họ bất kể ban đầu xem chừng nó có ngớ ngẩn hay vô nghĩa thế nào đi nữa. Mỗi khi một bệnh nhân nói thật buồn cười cái ý tưởng ngớ ngẩn này cứ đến trong đầu tôi nó chẳng có nghĩa gì nhưng ông cứ bảo tôi phải nói những chuyện ấy ra. Tôi biết rằng chúng tôi đã thành công, rằng bệnh nhân vừa mới nhận được một thông điệp vô cùng giá trị từ vô thức. Một thông điệp sẽ soi sáng rất nhiều tình trạng của đương sự. Trong khi những ý tưởng bâng cua này thường giúp chúng ta hiểu chính mình, chúng còn có thể đem lại cho chúng ta những hiểu biết thật ấn tượng về người khác và về thế giới bên ngoài chúng ta nữa. Sau đây là một ví dụ về một thông điệp ý tưởng bâng cua đến từ vô thức. Một trường hợp của loại nói trên, hãy để tôi miêu tả một kinh nghiệm của tâm trí tôi khi tôi làm việc với một bệnh nhân. Bệnh nhân là một phụ nữ trẻ, bị một cảm giác chóng mặt từ thời niên thiếu, một cảm giác như sắp té ngã bất cứ lúc nào, không có một nguyên nhân thể lý nào được tìm thấy cho chuyện này. Vì cái cảm giác chóng mặt này, chị phải đi chân thẳng đơ, dạng ra gần như đu đưa lúc lắc. Chị rất thông minh và có duyên. Và ban đầu tôi không nghĩ ra được Cái gì có thể gây ra chứng chóng mặt của chị Chị đã đeo đuổi tâm lý liệu pháp Trong nhiều năm Nhưng không có kết quả Nhưng dầu vậy Gần đây chị lại đến với tôi Để được giúp đỡ Ở giữa buổi gặp thứ ba Trong khi chị đang ngồi thoải mái Kể chuyện này chuyện nọ Thì bỗng một từ vụt ra trong đầu tôi Pinocchio Tôi đang cố tập trung Về những gì bệnh nhân của tôi đang nói Nên ngay lập tức tôi đẩy cái từ ấy ra khỏi ý thức. Nhưng một phút sau, bất kể đến tôi, cái từ ấy lại trở lại trong đầu tôi, gần như nhìn thấy được, như thể được viết ra trước mắt tôi. Pinocchio, bực mình, tôi nhắm mắt lại và cố ép sự chú ý của mình hướng về lại bệnh nhân của tôi. Nhưng như thể cái từ đó có ý muốn riêng của nó, một phút sau, nó trở lại trong ý thức của tôi bằng mọi cách Đòi được công nhận Khoan đã nào Sau cùng tôi tự nói với mình Nếu từ này ao ước thâm nhập đầu óc mình đến thế Thì có lẽ mình cũng nên để ý đến nó chứ Vì mình biết những chuyện như thế này Có thể là quan trọng đấy Và mình biết nếu vô thức của mình Cố nói với mình một điều gì đó Thì mình phải lắng nghe chứ Tôi đã làm như thế Pinocchio Pinocchio nghĩa là cái quái gì nhỉ Bạn không cho là nó có một liên hệ nào đó với bệnh nhân của tôi sao? Bạn không cho là chị ta là Pinocchio sao? Nào, chờ đó, chị ta xinh đấy chứ Một con búp bê nhỏ Chị ta mặc đỏ, trắng, xanh Mỗi lần đến đây, chị ta mặc đỏ, trắng, xanh Chị ta đi đứng thật buồn cười Giống một thằng lính gỗ chân cứng đơ Nào, đúng rồi Chị ta là một con rối Trời ạ Chị ta là Pinocchio Chị ta là một con rối Ngay lập tức bản chất của bệnh nhân kia lộ rõ cho tôi thấy Chị ta không phải là một người thật Chị ta là một con rối nhỏ, bằng gỗ, cứng đơ, đang cố hoạt động linh hoạt Nhưng sợ rằng một lúc nào đó sẽ ngã lật nhào Và đổ xụm thành một mớ những que, những sợi dây Từ từ các dữ kiện ủng hộ nhanh chóng lộ ra Một bà mẹ độc đoán không tưởng tượng nổi giật dây, người rất tự hào, đã huấn luyện con gái mình, việc đi vệ sinh ban đêm, một người con toàn tâm toàn ý hoàn thành những mong muốn của người khác, phải sạch sẽ ngăn nắp, chính xác, gọn gàng và nói toàn những điều tốt lành. Thẳng thừng vứt bỏ những đòi hỏi của mình, một người hoàn toàn bị động và không có khả năng tự quyết định. Sự hiểu biết vô cùng quý giá này Về bệnh nhân của tôi Đã tự trình diện trong ý thức của tôi Như một kẻ quấy dày không được đón tiếp Tôi đã không mời nó đến Tôi không cần nó Sự hiện diện của nó dường như xa lạ Đối với tôi và không thích hợp Với công việc tôi đã tiến hành Một trò tiêu khiển không cần thiết Lúc đầu tôi đã chống lại nó Nhiều lần cố đá nó Ra khỏi cái cửa nó đi vào Cái tính chất trông có vẻ xa lạ Và không ai cần này là đặc tính của vô thức và đó cũng là cách thức nó trình diện với tâm trí ý thức Một phần nào chính vì tính chất này và sự đề kháng kèm theo của ý thức mà Freud và các đồ đệ đầu tiên của ông đã có xu hướng xem vô thức như một nơi chứa cái sơ khai cái phản xã hội cái xấu xa của con người chúng ta Dường như từ sự kiện ý thức của chúng ta không cần đến nó Họ cho rằng vô thức là xấu xa Trong chiều hướng này Họ có khuynh hướng cho rằng Bệnh tâm trí cư trú một cách nào đó trong vô thức Như một con quỷ núp sâu kín trong tâm trí chúng ta Đối với Trung Ông cảm thấy có trách nhiệm phải điều chỉnh lối nhìn này Ông đã làm điều này bằng nhiều cách Kể cả việc đặt ra cụm từ Sự khôn ngoan của vô thức Kinh nghiệm của riêng tôi đã củng cố những cách nhìn của chung Đến độ đi đến kết luận rằng bệnh tâm trí không phải là sản phẩm của vô thức, thay vào đó nó là một hiện tượng của ý thức hoặc là một mối quan hệ bị rối loạn giữa ý thức và vô thức. Hãy xem xét vấn đề dồn nén chẳng hạn. Rốt đã khám phá nơi nhiều bệnh nhân của ông những khát khao tính dục và những cảm giác thù địch mà họ chưa biết và rõ ràng. Những khát khao và những cảm giác này Đã làm cho họ bệnh Vì những khát khao và những cảm giác này Cư ngụ trong vô thức Nên mới nảy ra cái ý niệm cho rằng Vô thức đã gây ra bệnh tâm trí Nhưng tại sao những khát khao Và những cảm giác này Lại ở trong vô thức trước tiên Tại sao chúng bị dồn nén Câu trả lời là ý thức không thích chúng Và chính vấn đề nằm trong sự không thích này Sự từ chối này Vấn đề không phải là con người có những cảm giác dục tính và thù địch như thế Nhưng đúng hơn là con người có một ý thức Và ý thức này rất thường không muốn đối mặt với những cảm giác này Và không muốn chịu đựng nỗi đau đối phó với chúng Và ý thức này rất sẵn sàng phớt lờ chúng đi Một cách thức thứ ba mà vô thức thể hiện chính mình và nói với chúng ta Nếu chúng ta chú ý lắng nghe Điều thường chúng ta không làm Là thông qua hành vi của chúng ta Tôi đang đề cập đến những sự lỡ lời Và những lầm lỡ khác trong hành vi Hoặc những lầm lỡ Freud Và trong tác phẩm Tâm Bệnh Học Đời Thường Lúc đầu Freud chứng tỏ đó là những biểu hiện của vô thức Việc Freud dùng từ tâm bệnh học Để miêu tả những hiện tượng này Lại là dấu chỉ định hướng tiêu cực của ông đối với vô thức Ông cho là nó đóng một vai hung ác hoặc ít ra là một tên quỷ nham hiểm cố làm cho chúng ta té ngã hơn là xem nó như một dạng bà tiên tốt bụng rất khổ công làm cho chúng ta nên chân chính. Khi một bệnh nhân đang trị liệu tâm lý để xảy ra một lầm lỡ nào đó thì sự việc đó bao giờ cũng có ích cho tiến trình trị liệu hoặc chữa lành. Trong những lần đó ý thức của bệnh nhân cố tình chống lại việc trị liệu Có ý định che giấu không cho nhà trị liệu, không cho chính mình thấy bản chất thật của bản ngã. Nhưng vô thức liên minh với nhà trị liệu, tranh đấu cho sự cởi mở, sự trung thực, chân lý và sự thực, đấu tranh để có sao nói vậy. Để tôi đưa ra một vài ví dụ. Một phụ nữ tỉ mỉ nọ, hoàn toàn không thể nhận ra ở mình cảm xúc phẫn nộ và do đó không thể diễn tả phẫn nộ một cách công khai. Bỗng dưng bắt đầu thường xuyên đến buổi trị liệu trễ 3 phút tôi nói xa nói gần với chị rằng điều này là do chị cảm thấy khó chịu gì đó với tôi hoặc với việc trị liệu hoặc với cả hai chị kiên quyết phủ nhận chuyện này không thể có được đồng thời giải thích rằng sự trễ giờ của chị hoàn toàn do một áp lực đột suất này nọ nào đó trong cuộc sống và tuyên bố toàn tâm toàn ý coi trọng tôi và thúc đẩy việc làm chung của chúng tôi chiều hôm sau buổi trị liệu này chị thanh toán các hóa đơn hàng tháng của chị kể cả cho tôi tấm ngân phiếu đến tay tôi mà không có chị ký ở buổi trị liệu kế đó tôi cho chị biết chuyện này và cho rằng chị không trả cho tôi đúng cách vì chị đang giận tôi chị nói nhưng thật là buồn cười cả đời tôi chưa bao giờ không ký một ngân phiếu như vậy Ông biết tôi kỹ lưỡng thế nào trong những việc như vậy. Không thể nào tôi lại không ký một ngân phiếu như vậy. Tôi đưa cho chị xem tấm ngân phiếu chưa ký. Dù chị luôn luôn rất kiềm chế trong những buổi trị liệu, nhưng nay thì bỗng chị bật khóc nức nở. Chuyện gì xảy ra cho tôi vậy? Chị than van. Tôi lũ lẫn. Tôi không còn là tôi nữa. Trong khi chị ta đang đau khổ, tôi nhận ra chị ta quả thật. Như ngôi nhà bị chia đôi trái với ý muốn Chị bắt đầu lần đầu tiên Nhìn nhận ít ra một phần nào đó Trong con người chị Chắc là đang che giấu cảm xúc phẫn nộ Thế là bước tiến bộ Đầu tiên đã được thực hiện Một bệnh nhân khác Cũng có vấn đề liên quan đến sự phẫn nộ Là một người đàn ông Tin không vì một lý do gì Mà mình cảm thấy Phương chi là thể hiện Sự giận dữ đối với một người thân trong gia đình Vì chị của ông ta lúc ấy đến thăm Nên ông ta kể cho tôi nghe về bà ấy Ông miêu tả bà ấy như là một người tuyệt vời không chê vào đâu được Đến cuối buổi trị liệu Ông kể với tôi Ông sắp tổ chức một bữa tiệc nhỏ tối hôm đó Ông nói Sẽ có một đôi vợ chồng hàng xóm đến dự Và dĩ nhiên có bà chị dâu tôi nữa Tôi nhắc ông rằng Ông vừa mới gọi chị ruột mình là chị dâu Ông vui vẻ ghi nhận Tôi cho rằng ông sắp nói với tôi đây là một sự lỡ lời chứ gì? Tôi trả lời, vâng, đúng vậy. Điều mà vô thức của ông nói là ông không muốn nhận chị ông là chị ông thật. Đến nỗi bà ta chỉ là chị dâu của ông nữa kìa. Rõ ràng ông rất ghét bà ấy. Tôi không ghét chị ấy, ông đáp. Nhưng chị ấy nói liên tục, tôi biết vào bữa ăn tối nay chị sẽ làm chủ tình hình cuộc nói chuyện. Tôi e rằng, Tôi sẽ bị lúng túng vì chị ấy. Một bắt đầu nhỏ lại được thực hiện. Không phải mọi sự lỡ lời đều diễn tả thái độ thù địch hoặc phủ nhận những cảm nghĩ tiêu cực. Chúng biểu lộ mọi cảm nghĩ bị phủ nhận, tiêu cực hay tích cực. Chúng biểu lộ sự thực sự thực trái ngược với điều chúng ta thích nghĩ. Có lẽ sự lỡ lời thảm thiết nhất mà tôi được biết Là sự lỡ lời của một phụ nữ trẻ lần đầu tiên đến gặp tôi Tôi biết bố mẹ cô là những người xa cách và vô cảm Họ đã nuôi dạy cô rất đúng mực Nhưng thiếu tình thương và sự quan tâm đích thực Cô trình diện tôi với hình ảnh một phụ nữ độc lập Tự do, tự tin và chín chắn, khác thường Nhưng tìm đến tôi để được chữa trị Cô giải thích Lúc này tôi đang rỗi rãi Có nhiều thì giờ Và tôi nghĩ một cuộc phân tâm nhỏ có thể góp phần phát triển trí thức cho tôi Khi tìm hiểu tại sao cô lại rỗi rãi lúc này Tôi được biết cô vừa mới bỏ học ở trường đại học Vì cô đã có thai 5 tháng Cô không muốn kết hôn Cô mơ hồ cho rằng cô phải giao đứa bé cho người khác làm con nuôi Và rồi cô sẽ sang châu Âu để tiếp tục việc học cao hơn Tôi hỏi cô có cho bố đứa bé biết tình trạng có thai của cô không? Cô đã không gặp anh ta từ 4 tháng nay Cô nói Vâng Tôi đã viết cho anh ta một thư ngắn Cho biết mối quan hệ của chúng tôi Là sản phẩm của một đứa trẻ Ý cô muốn nói Một đứa trẻ là sản phẩm của một mối quan hệ của họ Nhưng nhờ đó Cô cho tôi biết rằng Dưới cái vỏ của một người phụ nữ bình thường Cô là một bé gái đói khát Thiếu thốn tình thương Cô đã có thai trong cố gắng tuyệt vọng Có được tình mẹ Bằng cách chính mình trở thành một người mẹ Tôi không cho cô thấy sự lỡ lời của cô Vì cô không hề sẵn sàng Để chấp nhận những nhu cầu lệ thuộc của cô Và chưa sẵn sàng để cảm nghiệm Việc có những nhu cầu ấy Không có phương hại gì Tuy nhiên Sự lỡ lời đó hữu ích cho cô Vì nó giúp tôi biết được rằng Con người thực sự đang gặp tôi đây Là một đứa bé sợ hãi Đang cần sự đón tiếp dịu dàng che chở Và hình thức nuôi dưỡng đơn giản nhất Về mặt thể lý trong thời gian dài sắp tới Ba bệnh nhân lỡ lời này Không cố che giấu con người của họ Đối với tôi cho bằng đối với họ Người thứ nhất thực sự tin rằng Không có mảy may oán hận gì Trong người chị ta Người thứ hai hoàn toàn xác tín rằng Ông không hề thù oán gì Đối với mọi người trong gia đình Người cuối cùng nghĩ Không có gì khác với bất cứ Người phụ nữ bình thường trên thế gian này Do các yếu tố phức tạp, sự nhận định một cách có ý thức về chính mình gần như bao giờ cũng khác nhiều hay ít với sự thực của con người chúng ta. Gần như bao giờ chúng ta cũng tài giỏi ít hay nhiều hơn chúng ta tự nghĩ, nhưng vô thức biết chúng ta thực sự là ai. Một công việc to tát và thiết yếu trong tiến trình phát triển tinh thần của một người là việc không ngừng điều chỉnh sự tự nhận định một cách có ý thức của mình. Càng ngày càng phù hợp với sự thực Khi phần lớn của công việc cả đời này Được hoàn thành với một mức độ tương đối nhanh Như có thể xảy ra được trong tâm lý liệu pháp chuyên sâu Con người đó sẽ thường cảm thấy như được tái sinh Tôi không phải là con người Trước đây, một bệnh nhân sẽ nói với niềm vui thực sự Về sự thay đổi đầy ấn tượng trong ý thức của mình Bây giờ tôi là một người khác và mới hoàn toàn Một người như thế không có khó khăn gì Trong việc hiểu lời của bài ca Tôi đã từng bị lạc mất Nhưng nay được tìm thấy Đã đuôi mù Nhưng nay tôi thấy Nếu chúng ta tự đồng nhất hóa Với sự tự nhận định về mình Hoặc sự tự ý thức về mình nói chung Thì chúng ta phải nói về vô thức rằng Có một phần nào đó của chúng ta khôn ngoan hơn chúng ta Chúng ta đã nói về sự khôn ngoan của vô thức này Chủ yếu là về phương diện tự ý thức về mình, tự phát giác về mình. Trong ví dụ về bệnh nhân mà vô thức của tôi đã để lộ cho tôi thấy đó là Pinocchio, tôi đã cố chứng minh rằng Vô thức thì khôn ngoan hơn chúng ta về vấn đề biết về người khác và về chính chúng ta. Thực tế vấn đề là vô thức của chúng ta khôn ngoan hơn chúng ta về vấn đề biết về mọi việc. Lần đầu tiên đến Singapore trong một kỳ nghỉ thì trời đã tối, vợ chồng chúng tôi rời khách sạn đi dạo một chút. Chẳng mấy chốc chúng tôi đã đến một khoảng trống rộng, ở cuối chỗ ấy, cách chúng tôi hai ba khu nhà, chúng tôi nhận thấy được trong bóng tối hình dạng mờ mờ của một tòa nhà lớn. Em không biết tòa nhà đó là gì vậy, nhà tôi nói. Tôi chắc mầm trả lời ngay, ồ, đó là Singapore Cricket Club. Ấy mà Những lời ấy thoát ra cửa miệng hoàn toàn tự phát gần như tôi ân hận ngay. Không có cơ sở nào để nói như vậy. Trước đó tôi chưa hề bao giờ đến Singapore. Trước đó tôi chưa bao giờ thấy một câu lạc bộ cricket ban ngày cuốn chi là ban đêm. Tôi lại càng ngạc nhiên khi chúng tôi đi đến mặt bên kia của tòa nhà tức mặt tiền. Ở đó chỗ cổng vào có một tấm bảng hiệu bằng đồng ghi. Singapore Cricket Club Làm sao tôi biết điều tôi không hề biết? Trong số những giải thích có thể có, một là theo lý thuyết của Trung về vô thức tập thể, thì chúng ta thừa hưởng sự khôn ngoan của kinh nghiệm của tổ tiên mà chính bản thân chúng ta không có. Trong khi loại kiến thức này không có vẻ lạ lẫm đối với đầu óc khoa học, thì khá lạ đời là sự tồn tại của nó được nhận ra trong ngôn ngữ thông thường hàng ngày của chúng ta. Hãy lấy chính từ nhận ra khi chúng ta đọc một cuốn sách hoặc gặp được một ý tưởng hoặc một lý thuyết nào đó hấp dẫn chúng ta thì nó rung chuông báo cho chúng ta chúng ta nhận ra nó là đúng. Nhưng ý tưởng hoặc lý thuyết này có thể là một điều chúng ta chưa bao giờ suy nghĩ có ý thức về nó trước đây. Từ đó có nghĩa chúng ta biết lại khái niệm ấy như thể chúng ta đã có lần biết đến đó đã quên nó Nhưng rồi nhận ra nó như một người bạn cũ Như thế mọi kiến thức và mọi khôn ngoan Đều có sẵn trong tâm trí chúng ta Và khi chúng ta học được một điều gì đó mới Thì thật ra chúng ta khám phá một điều gì đó Đã có trong con người chúng ta Khái niệm này phản ánh tương tự Trong từ giáo dục Education Từ này phát xuất từ tiếng Latin Equidar Dịch nghĩa từng chữ là Mang ra hoặc xuất Vì thế chúng ta giáo dục người ta Nếu dùng từ thật nghiêm túc Chúng ta không nhồi nhét một cái gì mới vào đầu óc họ Đúng ra chúng ta đưa điều này ra từ nơi họ Chúng ta đưa nó ra khỏi vô thức Để đem vào trong ý thức của họ Trước hay sau họ vẫn là người sở hữu kiến thức đó Nhưng nguồn gốc của nó là gì? Cái phần của chúng ta khôn ngoan hơn chúng ta đó, chúng ta không biết lý thuyết của Trung về vô thức tập thể cho rằng sự khôn ngoan của chúng là cái được thừa hưởng. Những thí nghiệm khoa học gần đây về yếu tố di truyền, liên hệ, hiện tượng trí nhớ cho rằng quả thực có thể thừa hưởng kiến thức. Nó được cất giữ dưới dạng những mã nucleic acid trong những tế bào. Ý niệm về sự tích trữ thông tin bằng hóa chất cho phép chúng ta bắt đầu hiểu được cách thức thông tin tiềm ẩn sẵn trong đầu óc con người, có thể được chứa trong răm 3cm khối óc não. Nhưng ngay cả cái mô hình tinh vi phi thường này cho phép tích trữ kiến thức thừa hưởng lẫn kiến thức kinh nghiệm trong một không gian nhỏ bé. Cũng đành bỏ ngỏ không lời giải đáp những câu hỏi rối rắm khó hiểu nhất. Trong khi chúng ta ngẫm nghĩ về mặt kỹ thuật của một mô hình như thế, nó được xây dựng như thế, được đồng bộ hóa như thế nào, vân vân Chúng ta vẫn phải khiếp sợ hoàn toàn trước hiện tượng tâm trí của con người. Ngẫm nghĩ về những vấn đề này, thực chất chẳng khác nào ngẫm nghĩ về những mô hình điều khiển vũ trụ như Thiên Chúa có dưới tay Ngài những đạo binh và những binh đoàn các tổng lãnh thiên thần, các thiên thần, các seraphim, Và các Kerupim giúp ngài trong công việc điều hành vũ trụ. Đầu óc con người đôi khi chấp nhận tin rằng không có cái gì là phép lạ cả thì chính nó lại là một phép lạ.